cự gà mái vỗ cánh như gà trống. Vào những tháng ngày cuối cùng của năm, khi đằm lá vắt vẻo trên cây chuẩn bị rời khỏi cành nhánh, cũng là lúc những tiếng than khóc ỉ ếi ai oán lên lỏi trong từng bao rơm, từng mồ đất ở chốn thị trấn nhỏ miền núi xa. Phía sâu trong địa phận Khánh Hòa. Bà Út gạt đi những bi thương vừa qua. Bà xo đồng nắp quần và bảo rằng, chỉ còn 49 canh giờ nữa, trùng quỷ sẽ lại đến. Nó sẽ lại đoạt mạng một người trong thị trấn này, trong dòng họ này. Cái chết sẽ rất dã man và sẽ ngày càng thảm khốc. Nhiều khoáng cử nẻo tới nước lá mã tiền lên cửa sổ, ở yên trong nhà. Khi người lớn gia đồng, ai gọi tên không được đáp, ai khuất mặt chào không được dạ thưa. Có người bảo với tôi, nếu tôi để dòng chữ truyện ma có thật hoặc là trải nghiệm thật lên chiếc tiêu đề sẽ thu hút được rất nhiều độc giả, tăng độ kịch tính, giật gân. Nhưng tôi không làm thế, vì đã có ai đó từng nói, bệnh hộ là trai lớp, thể hiện là nguy biện. Tôi tin vào những gì tôi sắp kể, và có lẽ ở một giây phút nào đó trong đời, bằng cách này hay cách khác, kỳ phải đối mặt với nó. Bạn cũng thế. Chuyện xảy ra vào khoảng độ dịp cuối đông, như thời điểm này, nhưng ở nhiều năm về trước. Tôi quyền giới thiệu, tôi, tên Hoàng, một thanh niên học thức không được đến đâu, làm đủ nghề để bên trải cuộc sống. Tuy là thế, tôi chưa bao giờ cảm thấy cô độc, khi có những người bạn rất thú vị xung quanh. Nào là anh em trong giang hồ, trong công ty, trong kho, trong sương, trong xóm, và đặc biệt là một con bé tên Đào Hoa. Ngày trước, khi nó còn học cấp 3, tôi thường đưa đón và nhận tiền từ bố mẹ nó. Nhưng kể từ khi nó đi du học ngắn hạn ở Anh Quốc thì chúng tôi chỉ còn liên lạc với nhau qua Skype nhưng cũng rất hiếm khi. Đợt này, con bé ấy về nước nghỉ dưỡng cuối năm. Buổi sáng sớm hôm ấy, như cũ, nó gọi tôi ra sân bay để đón nó. Chưa gì hết, nó đã giấu ra giấu rít, bắt tôi xách hành lý từ chỗ này qua chỗ khác. Tôi hơi bực một chút, nhưng tôi cũng rất vui vì tôi biết sắp được đi kẻ miễn phí chuyến nghỉ dưỡng của nó với vai trò là vệ sĩ rồi Đào hoa này nhìn đã khác xưa rất nhiều Nó để tóc ngắn ngang vai nhuộm màu cam cam đỏ đỏ đều có mắt kính đen bóng trông với ca tính làm sao Nhiều khi tôi cũng nghĩ chẳng biết vì cái cơ duyên gì mà tôi lại được làm bạn với một đứa con gái ở tầng lớp thượng liêu như thế này Chở hoa về tới nhà tôi cũng đồn đốc chạy đi phụ hồ ở công trình gần xóm Tới chiều, con bé ấy gọi tôi ra quán cà phê mà trước đây. Mỗi khi có chuyện gì nó luôn hẹn tôi ở đấy. Đọc những tác phẩm trước của Hoàng Y Z để biết thêm. Nguyên rùa học thuật Ma cuốn chiếu, thuật phù thủy Từ cái quán đồ ngõ nằm cận bên vỉa hè tôi đã thấy Hoa cùng hai đứa bạn thân của nó là Quỳnh và Tú Dẹo ngồi kể nói rung ra Giới thiệu sơ sơ Quỳnh là một cô bé cực kỳ xinh xắn các bạn ạ. Tóc dài mượt mà ứng màu nâu hoạt rè Làn da trắng mịn tươi sáng, đặc biệt là dân chuyên toán, học cực kỳ giỏi. Còn tú dẹo thì các bạn cứ liên tưởng đến chân đức bo là sẽ ra. Mấy đứa này đều nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Nhưng tôi thì rất yêu mến và coi trọng bọn nó, và gọi bằng bác với bất kỳ đứa nào. Đúng như tôi dự đoán, chúng nó đang bàn về việc sẽ đi nghỉ dưỡng cuối năm ở đâu. Đứa thì muốn Đà Lạt, đứa thì muốn Đà Nẵng, nhưng Hoa lịch chủ sâu nên nó đề nghị đi Nha Trang. Vì cũng lâu rồi nó không được tắm biển. Và tận hưởng cái nắng nóng của vùng nhiệt đới Nó kể là ở Anh Quốc Đa phần ngày nào cũng lạnh Bọn tôi nhanh chóng Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net